Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương Chương 31 Kỷ Vân Hòa loạn troạn đứng dậy, thân hình khẽ nghiêng ngả Nàng xô đổ ấm nước ở trên tảng đá to. Nước trong ấm tràn ra ngoài làm ướt một mảng đất. Âm thanh phá vỡ sự yên ắng của địa lao trường ý nhíu mày nhìn nàng, thần sắc có chút khẩn trương. thần thể nàng có chỗ nào không thoải mái? y đứng dậy muốn diù nàng, nhưng nàng lập tức tránh khỏi bàn tay y. nàng không muốn trường ý biết được, giờ này khắc này, mặt tượng của nàng đang rất loạn. nàng lắc lắc đầu, muốn dĩ không muốn giải thích nhiều với y. thà việc trước đây, không cần bận tâm. dứt lời nàng tự mình đứng dậy bước ra khỏi phòng giam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 Mà lúc này, bàn tay cầm kiếm của Khanh Thư khẽ động Một vật nhỏ đánh lên trường kiếm của Lâm Hảo Thanh Trường kiếm chấn động, rung lên không ngừng Cổ tay cầm kiếm của Lâm Hảo Thanh bị một lực lớn tác động lên khiến cho trường kiếm tụt khỏi tay Cả người Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăng liền động Lập tức rời khỏi sự khống chế của Lâm Hảo Thanh Lúc này thân ảnh của Khanh Thư ở trên rèm trúc đột nhiên lóe qua Trong đầu kỹ vân hòa lúc này không suy nghĩ được gì cả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 mà Lâm Hạo Thanh toàn thân máu tươi bước ra ngoài, giống như hắn mới ý thức được hắn đang làm gì vậy. Hắn cầm kiếm trong tay, nhảy mở miệng, hít vào một hơi, lồng ngực phập phòng, sau đó mới phát ra tiếng. <cười> Lão ta cuối cùng cũng chết rồi. Lời nói này khiến cho Khanh Thư đang đứng đờ đẫn Thanh tỉnh lại. Cốc chữ út! Khanh Thư cắn răng, Quán hợp nhìn hắn như muốn xé nát hắn ra. Đã giết chết ngươi! Canh thư trở kiếm, Kỷ Vân Hòa muốn trắng nhát kiếm ấy lại, Nhưng cơn đau trong người khiến nàng không đuổi theo kịp. Mắt thấy kiếm Canh thư đâm vào ngực lâm hạo thanh. Hắn cầm kiếm, đôi mắt ngoan lệ, Cầm thanh kiếm dính đầy máu, Cạn lấy nhát kiếm của nàng ta. Canh thư và lâm thương lan có chủ phó kế ước, Giống như ly thù và tuyết tam nguyệt.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 Cho nên ta rất nghe lời Nàng nhìn thi thể lâm thương Lan Sau đó rời đi hỏi lâm hạo thanh Giải dược người tìm được ở đâu? Còn bao nhiêu viên? Chỉ tìm được một viên Nàng khẽ hít mắt đánh giá hắn Hai người biết nhau nhiều năm Hắn sẽ không thể không rõ Đằng sau ánh mắt này của nàng là đang nghĩ gì Hắn nói thẳng Đêm qua nàng đến Ở bên ngoài rèm trúc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 sau đó nàng ta đột nhiên cười nói, tốt bụng. Kỷ Vân Hoa không nói lời nào. lúc mọi người tưởng rằng thuận đức công chúa đang khen Kỷ Vân Hoa thì đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười. nhưng bổn cung không phải. Bùng Hoa đỏ rực điểm ở mi tâm nàng ta tức thời lộ rõ sắc ý. bổn cung là kẻ hái hoa. nàng ta nói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 ngự yêu cốc ở xa, ngự yêu sư trong cốc lỗ mạn, không biết lễ nghi, vẫn mong công chúa tha tội. Thuận Đức công chúa liếc nhìn Lâm Hảo Thanh một cái. Nàng ta rất thú vị đó. Ngoài ý liệu của mọi người, Thuận Đức công chúa mở miệng, nhưng giống như là một câu bình luận. Công giết cũng không trách, cứ nhiên nói kỹ vân hòa thú vị. Lâm Hảo Thanh có chút ngẩn người.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 Đại khái mọi người đều không nhìn ra nội tâm nàng ta rốt cuộc nghĩ gì Mang xong giày, thuận đức công chúa đứng dậy Đường kỹ vân hòa một cái tiếp tục đi về phía trước Một đường không nói lời nào sẽ đến phòng ngoài của Lâm Thương Lan Lâm Hảo Thanh bước lên cầu thang Gõ cửa phòng Lâm Thương Lan Trong miệng không hề do dự gọi Công chủ Mặc dù trong lòng hắn và kỹ vân hòa đều hiểu rõ